Em tỉnh rồi sao? Khi anh bước ra từ phòng tắm, thì cô đã mặc xong quần áo chỉnh tề, kiên nhẫn ngồi ở mép giường đợi anh. Khung cảnh này không khác trong tưởng tượng của em là mấy. Tuy biết là giữa mình và chúng chắc chắn sẽ không có kết quả, nhưng làm gì có cô gái nào chưa từng mơ mộng về một khung cảnh hôn lễ tuyệt đẹp trong mình và người mình yêu đâu chứ? Chú đã đập trai lại còn tử tế nữa. Người sắp làm vợ chú chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây. Tuệ Nhi, nhớ kỹ trái tim này của chú vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em mà thôi. Anh đặt tay cô lên nơi mà trái tim anh đang đập rộn ràng, dùng tất cả sự kiên định để nhìn cô. Đối diện với những lời đường mật của anh, cô chỉ còn biết cười chua chát đẩy anh ra. "Đừng ở đây phí lời nữa, chú mau sửa soạn cho xong đi, không thôi lại không kịp giờ bây giờ." Tuệ Nhi Hai mắt anh đã ươn ướt khi nhìn thấy cô cố gắng tỏ ra là mình ổn. Để em thắt cả vạt cho chú nhé. Ừ, anh đưa chiếc cả vạt sang cho cô. Tùy hai người đã ở bên nhau khá lâu, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà cô làm chuyện này cho anh. Thật chua sót khi lần đầu tiên cô làm chuyện này cho anh. Lại là vào ngày mà anh đi hỏi vợ, và đây có lẽ là lần đầu cũng là lần cuối cùng cô làm việc này. Nếu để thím thư, à không, chị ấy không cho phép em gọi chị ấy là thím, vẫn nên gọi là chị thì tốt hơn. Nếu để chị thư biết được người thắt cà vạt cho anh để anh đi hỏi vợ là em thì chắc chị ấy sẽ tức giận lắm nhỉ. Tức giận, cô ta không có quyền tức giận. Trước khi đi đến ngày hôm nay, anh đã nhiều lần cảnh báo cô ta về tương lai u ám của hai người sau khi về chung một nhà, nhưng cô ta không nghe, một mực đòi cưới cho bằng được. Vậy nên sau này sướng khổ do cô tự tự chịu, không có quyền oán trách hay tức giận. Chú đừng nói vậy, chị thư sẽ buồn đó. Tuy chị thư có hơi độc mồm độc miệng thật, nhưng chị ấy không phải là người xấu. Những ngày em nằm ở bệnh viện, chị ấy đã đến thăm em và còn hỏi em là có cần chị ấy giúp gì không nữa đấy. Hoàng Nam à, chú nhớ là phải trân trọng người bên cạnh mình đấy nhé, nói về tình yêu dành cho chú ạ. thì chị ấy so với em chỉ hơn thôi chứ không có kém. Vậy nên đừng phụ lòng chị ấy chú nhé. Tuyệt Nhi, em đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Trái tim này của chú trước kia thuộc về em, hiện tại cũng vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi. Vĩnh viễn chúng chỉ có thể yêu thương một mình em mà thôi. Đúng là lần đầu làm thất xấu thật đấy, hay là em gỡ ra cho chú thắt lại nhé." Cô lại lần nữa né tránh những lời khẳng định tình yêu son sắt mà anh dành cho cô. Tuệ Nhi à, không cần đâu, cứ để như thế đi, để người ta biết được ai mới thực sự là chủ nhân của trái tim chúng. Anh giữ chặt tay của cô lại, nhất quyết không để cho cô tháo chiếc cà vạt bị lệch do cô vụng về thắt cho anh xuống. Thôi được rồi, chúng mau đi đi, không thôi trễ giờ bây giờ. Em yên tâm đi, bây giờ vẫn còn sớm, không trễ được đâu. Tuệ Nhi, chú xin lỗi. Anh lại lần nữa cúi người hôn lên trán của cô, nỉ non gửi đến cô lời xin lỗi. đau xót đến tận ruột gan. Ngày mai gặp lại nhé." Nói rồi anh ủ dũ bước chân rời khỏi nhà, nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần của anh, lần này cô không thể gồng mình được nữa, những giọt nước mắt ấm nóng đau thấu tâm can không ngừng tuôn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ngày mai gặp lại, chúng ta đã không còn có ngày mai nữa rồi. Sao mình cứ có cảm giác bất an thế nào ấy nhỉ? Hiện tại trong đầu anh cứ hiện ra hình ảnh vừa nãy cô gồng mình tiễn anh đi. Từ tối qua đến giờ cô khiến anh cảm thấy rất lạ, dường như cô đang che giấu anh điều gì thì phải. Bốn anh đã muốn hỏi cho rõ mọi chuyện từ tối qua rồi, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá nên anh vẫn luôn bỏ lỡ cơ hội nói ra những thắc mắc trong lòng mình. Bây giờ chính điều đó khiến anh bực bội và bất an không thôi. Nhớ lại thì Những lời mà vừa rồi Tuệ Nhi nói, giống như là đang muốn nói lời tạm biệt bình quá, chắc không phải là con bé có suy nghĩ sải dột gì đó chứ. Nghĩ đến đây anh tối sầm mặt, lo lắng đến mức không thể nào thở nổi. Cũng chính vào lúc này, màn hình điện thoại của anh sáng lên là Tuệ Nhi gọi đến. Đôi bàn tay run rẩy của anh lướt nhanh trên màn hình, vội vàng ấn nút nghe. Giờ này chắc là chú cũng sắp đến nơi rồi nhỉ. Tuệ Nhi Từ tối hôm qua đến giờ chú vẫn luôn cảm thấy em rất kỳ lạ, em đang có bí mật gì che giấu chú phải không? Có chuyện gì thì em hãy mau nói cho chú biết đi được không? Chú cầu xin em đấy. Thật ra bây giờ em gọi đến cũng là vì chuyện này đây. Bốn tối qua em đến là để Đường Hoàng nói lời tạm biệt với chúng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chúng, em lại không có cách nào nói ra được, vậy nên chỉ đành tạm biệt chúng. khi cách một lớp màn hình vậy. Tạm biệt, em nói thế là sao? Em tính làm gì hả? Chú không trao phép. Hoàng Nam à, em xin lỗi. Tối qua em đã nói dối chú. Thật ra, đúng như lời bà nội nói, em chính là con hổ ly tinh. Không thành công có được chú, thì liền đi ve vãn người đàn ông có tiền khác và còn đang chuẩn bị đi theo người đó ra nước ngoài nữa. Tự nhi, chúng ta đã quen nhau bao năm rồi. Con người em thế nào chú là người biết rõ hơn ai hết mà. Em muốn nói dối thì cũng phải tìm lý do nào nghe hợp lý tí chứ. Em không nói dối, đấy là sự thật, chú buộc phải chấp nhận. Được, cứ cho là em nói thật đi. Tuệ Nhi, nếu thực sự thứ mà em muốn là tiền thì chú cũng có thể cho em mà. Em muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói với chú đi, chú trả em hết. Chú à, ngoài tiền ra thì em cũng cần có cái gọi là đảm bảo nữa. Chú cho em tiền nhưng lấy gì để đảm bảo là chú sẽ chu cấp cho em đến hết đời? và hơn hết nếu bây giờ em ở lại, em sẽ bị gắn cho cái mác là tiểu tam, nghe nhục nhã lắm. Vậy chẳng thà em đi theo người kia, ngoài tiền ra, em còn được người kia trong một danh phận rõ ràng, yên tâm ở bên chú hơn rất nhiều. Tuệ Nhi, đây chính là những lời mà ba của chú đã ép em phải nói đúng không? Hoàng Nam à, chú đừng cố chấp trốn tránh sự thật nữa. Không có sự ép buộc gì ở đây hết, đây chính là con người thật của em. Một con hồ ly tinh thích quyến rũ nào mỏ người khác. "Tuệ Nhi à, em đừng cố diễn nữa, em có nói gì thì chú cũng không tin đâu. Tiền hay không thì kệ chúng, đã đến giờ em phải lên máy bay rồi. Tạm biệt. À còn nữa, chúc chú và người kia trăm năm hạnh phúc nhé." "Không, Tuệ Nhi, tôi không cho phép em đi theo người khác." Anh tức giận ném điện thoại sang một bên, bất chấp tất cả quay xe về hướng ngược lại với nơi tổ chức lễ đính hôn. Rồi sau đó anh điên cuồng tăng ga, đoạn đường phải mất hơn 1 tiếng đi đường, nay anh chỉ mất có 30 phút và đã phải nhận không biết bao nhiêu là tờ giấy phạt. Tuệ Nhi, tiếc là dù anh có chạy nhanh đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã chậm một bước, chiếc máy bay khởi hành đến Mỹ đã cất cánh mang theo người con gái mà anh yêu nhất rời khỏi nơi chất chứa biết bao kỷ niệm buồn vui của hai người. Tuệ Nhi em là đang trừng phạt tôi vì tôi dám đi lấy người khác có phải không? Em muốn bức tôi đến mức phát điên thì em mới hài lòng hả?" Hai mắt anh đã đỏ lừ, ánh lên một tia tức giận, chỉ hận không có nơi để phát tiết. Anh hận bản thân mình quá vô năng nên chẳng thể bảo vệ được người con gái mình yêu Chu Toàn được. "Tuệ Nhi, đợi chúng, chú sẽ sớm giải quyết xong mọi vận cản ngáng đường của chúng ta để chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau mãi mãi." cũng từ đó trong anh bùng lên quyết tâm, nhất định phải thoát khỏi xiềng xích của bố mẹ. Sao thế? Không thể buông bỏ người kia được sao? Nếu không đủ nhận tâm thì quay về đi, tôi sẽ đứng ra lo liệu mọi việc cho em, có tôi làm hậu thuẫn thì em còn sợ gì bốn chữ môn đăng hộ đối nữa. Đúng là anh có thể giúp tôi xóa bỏ bốn chữ môn đăng hộ đối thật, nhưng đó chỉ là về mặt tiền bạc mà thôi, còn về những thành kiến của ba mẹ chú Hoàng Nam dành với tôi thì không ai có thể làm họ thay đổi được đâu. Cả tôi, cả chú Hoàng Nam đều đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn nó sẽ tiếp diễn đến hết cuộc đời này đâu. Nếu em đã quyết định như thế thì được thôi, tôi vẫn sẽ ủng hộ em. Tuệ Nhi, nhớ lấy, từ nay em sẽ không còn là cô gái đáng thương tên là Tuệ Nhi nữa, mà là Anna, vị hôn thê của tôi. Nhớ kỹ trong từ điển của người bên cạnh tôi, không bao giờ có hai chữ nhẫn nhịn và ủy khuất. Nếu có ai dám động vào em thì em hãy thẳng tay đáp trả lại người đó, chỉ cần em không để cho người đó chết, những việc còn lại tôi đều có thể giúp em xử lý sạch sẽ được hết. Vâng ạ. Chẳng mấy chốc, cô đã đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai biết cô là ai. Một trang mới của cuộc đời cô đã được mở ra, nhưng liệu đó sẽ là trang mới hạnh phúc hay là đắng cay đây? Hoàng Nam à, Anh không thể cười với em một cái được à? Từ sau khi Tuệ Nhi rời đi Anh chẳng thèm về nhà nữa Anh chuyển hẳn về sống trong căn hộ trước kia Anh từng ân ái với Tuệ Nhi Lúc nào anh cũng lầm lầm lì lì Một ngày chẳng nói chuyện với ai được quá ba câu Em đã phải chiến tranh lạnh với ba mẹ rất lâu Để được ở bên anh đấy Anh không thể vì thế mà động lòng dành cho em một vị trí nhỏ nhoi Trong trái tim anh được à? Việc anh không xuất hiện trong buổi lễ đính hôn đã khiến cha mẹ của thư rất tức giận, cho rằng anh không tôn trọng nhà họ. Vốn ba mẹ thư đã muốn hủy bỏ cuộc liên hôn này, nhưng do thư cứng đầu nhất quyết không chịu, cô đã phải chiến tranh lạnh với ba mẹ trong một quãng thời gian rất dài. Tới đến cuối cùng khi ba mẹ cô không thể chịu nổi cảnh ngày nào cũng phải trừng mắt với đứa con gái cứng của mình nữa, thì họ đành cắn răng chiều theo ý cô, chấp nhận cho hôn lễ diễn ra đúng như kế hoạch trước đó. thư đã thành công lấy được người mình yêu, nhưng đúng như lời cảnh báo trước đó của anh, thứ mà cô ta có được chỉ là một danh phận hữu danh vô thực mà thôi. Thật ra lúc ban đầu anh không có đối xử tệ bạc với cô ta đến mức này đâu, nhưng vào một ngày nọ anh đã vô tình biết được một tin tức vô cùng động trời. Cái gì mà trai tài gái sắc, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chứ? Tao nói cho mày biết tất cả đều là giả, trước khi cưới, người đàn ông này đã nuôi nhân tình ở ngoài. Xem bộ quần nuông triều cô nhân tình kia hơn cô tiểu thư này rất nhiều. Sao mày biết tường tận về chuyện nhà người ta thế, không lẽ phải? Trước kia tao từng làm việc cho cô tiểu thư này, còn giúp cô ta gửi những tấm ảnh không mấy đứng đắn của chồng cô ta cho mẹ chồng của cô ta nữa đấy. Wow, mà cô ta cũng ngu thật nhỉ, đường đường là tiểu thư con nhà tài phiệt, đâu có thiếu người theo đuổi cô ta đâu, việc gì lại đi đâm đầu vào một thằng đàn ông không ra gì? Hai người họ hăng say bản tán rôn rà về những chuyện xảy ra giữa Hoàng Nam và Thư mà không hề hay biết nhân vật chính là anh cũng có mặt ở quán rượu và ngồi cách họ không xa. Toàn bộ những lời mà họ nói từng câu từng chữ đều đã lọt vào tay anh. Nhưng đó chưa phải là điều khiến anh căm hận cô ta nhất. Điều khiến anh căm hận cô ta nhất chính là không lâu sau đó anh còn điều tra ra được chuyện chính cô ta là người đã báo cho ba của anh biết chuyện tuệ nhi có ý định bỏ trốn. Hại con bé bị ba của anh bắt lại, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chính cô ta là người đã đứng sau mọi chuyện, vậy mà ngoài mặt cô ta còn tỏ vẻ như là mình ngây thơ không biết gì cả, khiến anh và Tuệ Nghi đều tin là cô ta chỉ độc miệng thôi chứ không có ý xấu. Sau khi biết được bộ mặt thật của cô ta, mỗi lần nhìn thấy cô ta là anh lại cảm thấy buồn nôn không thôi. Thư, ngày nào cô cũng phải hạ mình lấy lòng tôi, cô không thấy mệt, không thấy mất mặt sao? Mệt, mất mặt Em có chứ, nhưng chỉ cần có tình yêu đủ lớn thì thứ đó có là gì đâu. Cô đúng là con điên cố chấp. Anh chỉ đợi lại cho cô ta một câu mắng mỏ để tính xem thường rồi lại quay đầu định trở về phẩm. Hoàng Nam, anh nói như thế mà không thấy ngượng miệng à? Không phải anh cũng thế sao? Người yêu anh hết lòng hết dạ anh không ngó ngàng tới, suốt ngày cứ thơ thẩn nhớ về đứa con gái đã bỏ rơi anh, chạy theo kẻ giàu có khác. Nếu nói em ngu muội là mất mặt gia đình thì anh cũng có khác gì đâu, chúng ta đều là những kẻ mù quáng trong tình yêu. Cô nói đủ chưa hả? Câu nói đó của cô đã thành công níu chân anh lại. Anh quay đầu lại, hầm hè nhìn cô ta, chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay tức khắc được mà thôi. Chúng ta sao có thể so sánh với nhau được chứ? Tôi với Tuệ Nhi là thật lòng yêu thương nhau, còn cô, cô chính là một kẻ đơn phương cố chấp với một người vĩnh viễn không đặt trái tim ở nơi cô. Nhìn anh, cô ta khẽ nhếch mép cười khinh. Hai thứ mà anh vừa nói, ngay thì có vẻ khác nhau đấy, nhưng kết quả cũng như nhau cả thôi. Cô ta yêu anh thì sao, cũng có ở bên cạnh anh đâu, ông chồng đáng thương của em, anh có nói gì thì cũng không thể thay đổi quyết định của em được đâu. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nếu cô có thể chịu đựng được cuộc sống bị gẻ lạnh này thì được thôi, cô muốn ở đây bao lâu cũng được, tôi chịu. Nói rồi anh liền đóng sầm cửa lại. Thư đã quá quen với chuyện này nên chỉ còn biết thở dài đầy tổi thân. Hoàng Nam à, em đâu có điểm nào thua tuệ nhi đâu chứ. Tại sao mãi mà anh vẫn không chịu thử mở lòng với em vậy hả? Vẫn nhìn những lần trước, đáp lại cô ta vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Trong tình yêu, liệu có phải là lúc nào hơn cũng sẽ thắng không? Hoàng Nam, tên khốn nhà anh, tôi hận anh. Ở nhà bị chồng gẻ lạnh, thư buồn bã ra ngoài uống rượu giải sầu, vừa uống cô ta vừa không ngừng mắng chửi người chồng mà cô ta đã từng bất chấp tất cả để được gả cho anh. Vài tiếng đồng hồ sau, thư đã say khướt, không hề hay biết từ nãy đến giờ vẫn luôn con một ánh mắt dán chặt trên người cô ta. Hoàng Thiên, kia chẳng phải là em dâu của mày hay sao? Chồng của cô ta đâu? Sao lại đến đây một mình thế kia? Trông có vẻ tội nghiệp quá. Chồng, cô ta làm gì có chồng chứ? Hoàng Thiên khẽ cười nhếch mép khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô tiểu thư chảnh chọe năm nào đã từ chối hắn vì hắn không phải là người thừa kế tập đoàn. "Mày nói thế là sao?" "À thì, mày cứ xem như là chưa nghe thấy gì đi nhé. Trong nhà tao có rất nhiều chuyện không thể để truyền ra bên ngoài được đâu." Hoàng Thiên và người bạn kia đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy một tiếng rầm khá to. Ngó sang thì thấy thư đã say xỉn, gục đầu xuống mặt bàn rồi. Em dâu của tao đã bất tỉnh nhân sự rồi. Là một người anh chồng tốt, tao nên nhận trách nhiệm đưa em dâu về nhà an toàn chứ nhỉ?" Hắn vừa nói vừa để lộ ra một nụ cười đầy nham hiểm, khiến người ta lạnh sống lưng. "Hoàng Nam, ừ, anh đây. Anh tổ đáng ghét, em có điểm nào thua cô ta đâu? Tại sao anh cứ mù quáng yêu cô ta mà không nhìn tới em hả?" "Anh xin lỗi, anh biết sai rồi." Thiên trời cháo, nhân lúc thư đang không tỉnh táo, đã đóng giả làm Hoàng Nam, dùng đôi bàn tay hư hỏng của hắn lần mò chạm vào cơ thể của cô ta. T đêm đó, Thư và Thiên đã quấn quýt lấy nhau không rời. Sáng hôm sau, thư bị những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trong phòng làm cho tỉnh giấc. Khi cô quay sang bên cạnh, thư giật mình khi phát hiện ra người nằm bên cạnh cô ta là Hoàng Thiên, chứ không phải là Hoàng Nam. Chết tiệt, mạch điên rồi thư ạ. Thư tái xanh mặt hấp tấp lượm lại quần áo cũ mặc lên người. Em làm gì mà vội vàng thế?" Khi thư toan rời đi, thì chợt một giọng nói trầm ấm ở phía sau vang lên, khiến trái tim thư như nhảy ra khỏi lồng ngực. "Đêm qua em tuyệt vời lắm đấy." Hắn khinh khỉnh đi đến trước mặt cô ta, hôn nhẹ lên tóc của cô ta, khiến cô ta cảm thấy buồn nôn không thôi. "Anh, tên khốn kiếp nhà anh, anh có còn là con người không vậy hả? Sao lại làm thế với tôi hả?" Thư mất kiểm soát, đánh lọa lên người hắn. "Sao hả? Việc trở thành người phụ nữ của thằng oắt con mà lúc trước bản thân mình xem thường, khó chấp nhận được lắm đúng không?" Nói rồi hắn nhếch miệng cười, một nụ cười đầy biến thái và bệnh hoạn. "Anh tên khốn nạn, anh là người phụ nữ của anh chứ. Tôi tôi sẽ kêu bà của tôi giết chết anh." Thư vùng tay, tặng cho hắn một cái bạt tai. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ cũ, nham nhở cười khinh khỉnh. Rồi ngay sau đó hắn túm lấy tóc của Thư, kéo Thư xích lại gần hắn, rồi hắn mở cho cô xem một đoạn video. T đêm qua em chủ động thế này, mà sao bây giờ nói chuyện kỳ thế? Anh Đỗ Cẩm Thúng. Thư sốc nặng khi thấy những chuyện xảy ra vào đêm qua đều đã bị hắn ta quay lại. Thư à, em nghĩ tôi ngu đến mức không biết tìm đường lui cho mình sau khi đã làm chuyện kia sao? Nói trước cho em biết luôn, Nếu bây giờ tôi mà có mệnh hệ gì thì ngay lập tức đoạn video này sẽ được tung lên mạng. Đến lúc đó nửa đời còn lại của em sẽ phải sống trong biển nước bọt của người đời, chắc không dễ sống đâu nhỉ." Anh cô trợn trừng mắt nhìn hắn, còn đánh chết cô, cô cũng chẳng thể nào ngờ được có ngày bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này. "Anh đây, bé yêu à, sau này em phải nghe lời anh vô điều kiện đó." Nếu không thì em cũng biết hậu quả của mình là gì rồi nhỉ? Nói xong, hắn liền bỏ đi để lại cô xuyên sụp ngã phịch xuống đất, khóc không thành tiếng. Tại sao mơ ước và hiện thực lại khác xa đến thế? Cuộc sống hôn nhân tươi đẹp của cô đâu rồi? Tại sao lại ra nông nỗi này? Thư tuyệt vọng, gào thét đầy thảm thiết. Lúc trước chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt thôi. thì ngay lập tức sẽ có người đứng ra giải quyết mọi phiền não của cô. Nhưng còn lần này thì sao, ai sẽ đứng ra cứu cô đây? Này, cô bị điên à? Về đến nhà nhìn thấy chồng của mình đang ôm tấm ảnh của Tuệ Nhi ngủ ngon lành không chút mày mai để tâm gì đến việc vợ cả đêm không về, cảm xúc vỡ òa, thực tức giận đánh đá đạp vào người anh tới chút giận. Choang. Tuệ Nhi, Tuệ Nhi, sao lúc nào cũng là cô ta vậy nhỉ? thư mất kiểm soát, giật lấy khung ảnh trên tay anh ném đi, khiến khung ảnh vỡ tan tành, tạo nên những tiếng thủy tinh vỡ đầy chói tai. "Cô bị điên à?" Anh theo quán tính liền xô cô ta ra, cẩn thận gạt những mảnh vỡ sang một bên, rồi ôm lấy tấm ảnh của Tuệ Nhi vào trong lòng. "Người thật ở đây anh không nâng niu, đi nâng niu tấm ảnh của người đã bỏ rơi anh làm gì vậy hả?" Cô ta vừa nói, vừa đặt tay lên lồng ngực của mình. Nơi đó trái tim của cô ta đang đập loạn nhịp vì anh. Anh chẳng thèm để tâm đến những lời tâm tình của cô ta, nhanh tay rút tay về. Hoàng Nam, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ xa tay với phụ nữ, nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn, nếu cô không muốn trở thành hoại lệ thì đừng khiêu chiến sức chịu đựng của tôi nữa. Anh có thể thờ ơ vô cảm với mọi lời nói, hành vi và việc làm của cô ta. Đến khi những việc đó đụng vào Tuệ Nhi của anh thì anh sẽ không thể nào nhẫn nhịn được, cô ấy chính là giới hạn của anh. Hoàng nàng, nói gì đi nữa thì em cũng là vợ của anh mà. Anh không thương thì cũng phải có chút tình chút nghĩa chứ. Anh không thể san sẻ bớt sự quan tâm mà anh dành cho Tuệ Nhi sang cho em được sao? Trách tôi sao? Cô không có tư cách nói ra những lời này. Trước khi cưới tôi đã rất nhiều lần cảnh cáo cô rồi. thứ mà cuộc hôn nhân này mang lại cho cô chỉ có thể là một danh phận mà thôi, chứ còn trái tim của tôi đã đặt ở một nơi khác rồi. Cô biết thế nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào, bây giờ sướng khổ thì cô tự chịu, còn không chịu được thì ký đơn ly hôn giải thoát cho nhau đi. Không, Hoàng Nam, em sẽ không bao giờ ký vào đơn ly hôn đâu. Nếu em không có được hạnh phúc thì anh cũng đừng mơ có được. Cô thật hết nói nổi mà. Anh bất lực thở dài một hơi. cứ hậm hực bỏ đi để lại cô ta với những uất ức ở trong lòng, không biết tỏ bày cùng ai. Tuệ Nhi chết tiệt, tôi hận cô. Dung quanh nhà đâu đâu cũng là hình ảnh của Tuệ Nhi, khiến cô ta trực tiếp phát điên. Cô ta điên cuồng xé hết những tấm ảnh có mặt của Tuệ Nhi ra thành trăm mảnh. Răng răng răng. Cô ta còn chưa phát tiết xong, điện thoại đã reo lên inh ỏi. Nhìn xuống màn hình điện thoại, mặt cô ta trắng bệch. lại không còn một miếng máu nào khi nhìn thấy tên của người gọi điện đến. Alo, alo. Phải mất một lúc sau, thư mới gom đủ can đảm để ấn nút nghe. "Thư, em làm gì mà bắt máy chậm chạp vậy? Tính trốn tránh tôi sao?" "Tôi không có. Tôi được rồi, tôi không để bụng chuyện đó đâu. Em yêu à, hẹn 8 giờ tối nay gặp nhau ở khách sạn nhé." "Anh, anh ép người vừa thôi." Sự điệu đà đai nạt của người ở đầu dây bên kia, cô ta cảm thấy buồn nôn không thôi. Cô ta đúng là xui xẻo lắm nên mới dây phải người đàn ông này. Nếu em không thích thì không đến cũng được, nhưng làm trái ý tôi thì sẽ có hậu quả gì, em cũng biết mà nhỉ. Sạm cười của hắn vào lúc này đầy man dở khiến thư sởn cả gai ốc. Hiện tại trong mối quan hệ này, hắn mới là người nắm đằng chuôi, cô không có quyền lên tiếng, phải phục tùng hắn vô điều kiện. Tên khốn nạn nhà anh. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến được chưa?" Trước lời đe dọa của hắn, cô ta chỉ bất lực cắn răng đồng ý với yêu cầu của hắn ta. Ngoan vậy có phải dễ thương không nào, yêu em." Hắn còn cố ý tặng cho cô một nụ hôn xa, khiến cô buồn nôn không thôi. Sau khi hắn cúp máy, cô cũng ném điện thoại đi luôn. Tại sao, đây là quả báo của tôi sao? Cuộc sống mà tôi hằng mong ước Tại sao lại thành ra thế này? Đến lúc này thư không thể gồng mình nổi nữa, cô ta oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Chồng vô cùng đáng thương, nhưng đây không phải là nhà của cô, không một ai quan tâm đến tiếng khóc của cô hết, cô phải một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện. 3 năm sau. Hoàng Nam, tối nay anh anh về nhà đi nhé." Thư hạ mình dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để năn nỉ anh. Dù đã 3 năm trôi qua, nhưng mối quan hệ giữa hai người không những không được cải thiện mà càng ngày càng tồi tệ hơn. Tối nay tôi bận rồi. Vẫn giống như những lần trước, đáp lại cô ta vẫn là thanh âm lạnh lẽo của người ở đầu dây bên kia. Hoàng Nam, hôm nay là sinh nhật của anh mà, ít nhất cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm chứ. Anh trở về nhà một chút đi được không? Em có món quà lớn muốn tặng cho anh. Thư, cô bị điếc rồi à? Tôi đã nói hôm nay tôi bận, không về được rồi mà. Ba thứ quả gáp gì đó của cô, cô đem tặng cho người khác đi, tôi không cần. Cô ta chỉ mới vừa nói chuyện có vài ba câu thôi, mà anh ở đầu dây bên kia đã mất kiên nhẫn, quát ẩm lên. Hoàng Nam, món quà này chỉ có thể tặng riêng cho anh được thôi. Anh làm việc xong rồi thì dành chút ít thời gian quay về nhà nhận quà cũng được. Em sẽ chờ anh, dù bao lâu em cũng sẽ chờ. Nói rồi cô ta vội vàng cúp máy. không để anh kịp trả lời. Điện thoại vừa tắt, cũng là lúc cô ta không kiềm chế cảm xúc nổi nữa. Cả người cô ta ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hơi hồi không ngừng lăn dài trên má của cô ta. 3 năm, cô ta ở bên cạnh anh được 3 năm có lẽ rồi. 3 năm không phải là quãng thời gian ngắn, cũng không phải là quãng thời gian dài, nhưng đã đủ để làm cho cô ta sáng mắt, buộc phải nhận thua. chấp nhận sự thật là cô ta vĩnh viễn không thể có được người đàn ông này. Hoàng Nam, có lẽ đã đến lúc em phải buông bỏ rồi. Thư ngồi ngoài phòng khách đợi anh, đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bóng hình anh đâu hết. Hai mắt của cô ta dần trở nên nặng trĩu, sau đó thì cô ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Tới tối muộn cuối cùng anh cũng trở về. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta liền mở mắt dậy, nhìn anh giờ nhìn đồng hồ còn 3 phút nữa là qua ngày mới. Cô ta nhăn miệng cười chua chát. Hoàng Nam, bây giờ vẫn còn chưa qua ngày mới, anh cùng em đón sinh nhật đi nhé. Cô gọi tôi về chỉ để làm cái trò vô bổ này thôi sao? Hoàng Nam, chỉ 3 phút thôi mà. Mặc kệ sắc mặt khó coi của anh, cô ta vẫn hào hứng vào trong bếp, lấy ra chiếc bánh sinh nhật mà cô ta đã chuẩn bị từ trước. Sau 3 năm là vợ chồng, đây là lần đầu tiên cô ta được đón sinh nhật cùng anh và đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô ta được đón sinh nhật cùng anh. Nên vừa tát cũng là lúc cô ta kết thúc cuộc hôn nhân này. Hoàng Nam, anh đợi một chút, em đi lấy quà cho anh. Tùy cô. Thấy anh không từ chối, cô ta vui ra mặt. vội vàng chạy lên phòng lấy món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị cho anh từ trước, một món quà vô cùng lớn. Hoàng Nam, đây là quà em tặng cho anh. Sau một hồi do dự thì cuối cùng cô ta cũng hạ được quyết tâm, đưa cho anh một tờ đơn ly hôn, trên đó đã có sẵn chữ ký của cô ta. Cô ta biết đích chính là món quà mà anh đã mong chờ từ rất lâu rồi. Buông tay anh, để anh đi tìm người mà anh yêu, đây có lẽ là món quà duy nhất mà cô ta có thể tặng cho anh. Cảm ơn cô. Sau những ngày tháng chờ đợi tưởng chừng như là vô vọng thì cuối cùng anh cũng đã có được sự tự do. Điều này khiến anh vui đến mức cười không khép miệng lại được, không hề để tâm đến tâm trạng của người trước mặt. Anh không thắc mắc vì sao em lại đưa ra quyết định này sao. Nghe cô ta hỏi thế, nụ cười trên môi anh liền vụt tắt. Ngay lập tức anh quay trở về sáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Thưa à, thật ra thì những năm qua cô đã làm những gì ở bên ngoài đều có người báo lại cho tôi hết rồi. Bạn bè của anh không ít người làm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn và quán rượu nên đã có không ít lần anh nghe được họ kể về những chuyện mà cô ta đã làm khi sử dụng dịch vụ ở chỗ của họ. Ban đầu anh cứ nghĩ cô ta là vì sự lạnh nhạt của anh nên mới làm vậy, nên anh đã mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến những chuyện đó và mãi cho đến gần đây anh mới biết được mọi chuyện không phải là như những gì anh đã nghĩ. Về đứa bé trong bụng cô, cô tính sẽ giải quyết thế nào đây, sinh hay là bỏ? Ngay cả chuyện này anh cũng biết sao? Cô ta trợn mắt nhìn anh, không giấu được sự hoảng loạn ở trong lòng. Hóa ra những năm qua là anh không muốn nói ra thôi. chì bí mật gì của cô ta cũng bị anh biết hết cả rồi. Bác sĩ nói là sức khỏe sinh sản của em vốn đã không được tốt, nếu bây giờ em còn làm phẫu thuật phá thai nữa thì rất có thể là sau này sẽ không có con được nữa. Vậy nên em muốn sự đẻ bé lại. Cô định sau khi ly hôn xong thì sẽ đến với ba của nó sao? Vâng. Cô ta cúi gằm mặt, mặt mày méo mó như sắp khóc đến nơi. Thật không ngờ lần đầu anh chủ động nói chuyện với cô ta nhiều như thế, lại là vì chuyện này. Nếu để mẹ của tôi biết được chuyện này thì chắc là bà ấy sẽ lên cơn tăng xông luôn ấy nhỉ. Em em cô ta ngập ngừng không thể nói được gì. Đúng thật khi cô ta làm như thế, người mà cô ta có lỗi nhiều nhất không phải là anh mà chính là mẹ của anh. Những năm qua, lúc nào mẹ chồng cũng quan tâm chiều chuộng cô ta. Vậy mà cô ta lại làm cho bà ấy thất vọng rồi. Những việc mà Hoàng Thiên đã làm, nếu báo cảnh sát thì có thể cấu thành tội cưỡng hiếp đấy, cô biết chứ? Vâng, em biết. Nói đến đây, cô ta nhếch miệng cười, một nụ cười đầy thê lương, khiến trái tim sắt đá của anh lay động, thương xót cho cô ta. Những năm qua, thư bị Hoàng Thiên dùng những đoạn video ân ái kia giày vò tinh thần không biết bao nhiêu lần rồi. Trong mối quan hệ này từ đầu đến cuối đều là sự toan tính của hắn, ngay cả đứa nhỏ trong bụng của cô cũng là do hắn giở trò với những biện pháp an toàn mà có. Thư, cô cũng thấy đó, anh ba của tôi không phải là loại tốt lành gì đâu. Vâng. Đến đây vành mắt của cô ta đã đỏ hoe ngập nước rồi. Cô biết thấy rồi mà còn muốn kết hôn với hắn ta sao? Cô thích tự ngược đãi bản thân mình đến thế hả? Em em cũng không muốn đâu. nhưng em không còn lựa chọn nào khác hết. Nếu cô kết hôn với anh ta vì sợ những đoạn video kia sẽ lộ ra ngoài thì yên tâm đi, ngày hôm qua tôi đã cho người đi xử lý rồi, những đoạn video đó đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này rồi. Anh anh nói thật sao? Cô ta trọn mắt nhìn anh, không nghĩ tới, ngoài mặt anh lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ cô ta, nhưng đằng sau lại âm thầm bảo vệ cô ta, giúp cô ta thoát khỏi tay của tên cầm thú kia. đừng ảo tưởng, chỉ là khi tôi đang xử lý công việc của mình thì vô tình phát hiện những thứ kia nên mới tiện tay giúp cô thôi. Vâng. Lúc này đây, lời anh nói là thật hay giả không còn quan trọng nữa, có thể thoát khỏi sự uy hiếp của tên cầm thú kia đối với cô ta mà nói, đó chính là một sự giải thoát, thật sự quá mừng rồi. Cảm ơn món quà này của anh nhé, thật không nghĩ tới món quà mà anh tặng cho cô ta trong ngày hôm nay. còn lớn hơn cả món quà mà cô ta rảnh tặng cho anh nữa. Xong chuyện của ba đứa bé rồi thì tiếp đến chúng ta phải bàn bạc một chút về đứa trẻ trong bụng cô chứ nhỉ?" Cô ta ngỡ ngời nhìn anh, khi anh muốn giải quyết tất cả mọi chuyện chỉ trong một đêm, ra là anh đã có chuẩn bị từ trước hết rồi. Dù sao thì đứa bé trong bụng cô cũng là con cháu nhà họ Lý, cũng có chút quan hệ với tôi, vậy nên tôi không thể nào để cho cháu của mình chịu khổ được. Hàng tháng tôi sẽ chu cấp và sẽ thay anh trai tôi làm tròn trách nhiệm của một người cha với con của cô. Và nếu cô không muốn để anh ba của tôi đứng tên trên giấy khai sinh của con, thì tôi cũng có thể thay anh ấy đứng tên trên giấy khai sinh. Tám lại, lần này là do người nhà của tôi đã làm sai. Cô muốn tôi làm thế nào, để bù đắp cho hai mẹ con cô, tôi cũng sẽ đáp ứng. Không cần đâu. Anh giúp em như thế là quá đủ rồi. Những việc còn lại, em có thể tự mình giải quyết được. Vậy thì cố lên nhé. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi." Anh vừa nói vừa vỗ về khích lệ cô. Thật chua xót, không ngờ ngày mà hai người chuẩn bị ly hôn cũng chính là ngày mà cô nhận được nhiều sự quan tâm của anh nhất. "Hoàng Nam, cảm ơn anh. Và cũng xin lỗi anh nhiều lắm. Nếu không tại em thì anh và Tuệ Nhi đã không phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ như thế. Không phải là lỗi của cô, không có cô thì những chuyện kia không sớm thì muộn vẫn sẽ xảy ra thôi. Những chuyện xảy ra vào năm đó, tất cả đều tại tôi mà ra. Nếu lúc đó tôi dứt khoát bất chấp tất cả để bảo vệ cô ấy ngay từ đầu, thì cô ấy đã không mất niềm tin vào tôi và những chuyện kia sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra." Dứt câu, anh bất giác nhìn xuống màn hình điện thoại của mình. Hình nền điện thoại của anh vẫn là hình ảnh Tuệ Nhi đang mỉm cười rạng rỡ. Nhìn tấm hình đó anh thầm tự hỏi Tệ nhi em đã trừng phạt anh 3 năm rồi Đã đủ chưa hả? Ba ơi con biết sai rồi Ba cứu con với Thằng ngu sướng không muốn Cứ thích làm cho những chuyện chẳng giống ai Con trai bị cảnh sát áp giải đi Và có thể sẽ phải đối diện với án tử Nhưng người làm cha như ông ta Lại chẳng chút mảy may lo lắng cho con Thứ mà ông ta lo lắng chính là Sau đây là bản tin đặc biệt con trai thứ hai của người giàu nhất thành phố Nam Thành, Lý Hoàng Thiên, đã bị bắt vì tội buôn bán và sử dụng chất cấm. Sau khi tin tức này nổ ra, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lý đã tụt dốc không phanh. Chết tiệt, không phải tôi đã bảo cậu đi vung tiền khắp nơi để bịt miệng đám nhà báo kia rồi sao? Sao không làm? Sao lại để tin tức này phát tán đầy trên khắp các mặt báo và các trang tin tức vậy hả? Tôi đã làm theo lời ông chủ dặn rồi. nhưng các bên đối thủ sao có thể bỏ qua cơ hội này để đạp chúng ta xuống được chứ. Chết tiệt, a, tim của tôi, đau quá. Ông chủ, ông sao thế? Người đâu, mau gọi cấp cứu liền đi. Nhìn thấy tin tức về tội lỗi của đứa con trai thứ hai được phát ở khắp mọi nơi, ông ấy đã tức giận đến mức lên cơn đau tim phải nhập viện gấp. "Mã, mà không sao chứ?" Chẳng để ông ấy được yên, ông ấy vừa tỉnh lại, thì đập vào mắt của ông ấy chính là bản mặt đang tự đắc thắng của Hoàng Nam. Hoàng Nam còn mau nghĩ cách ngăn chặn những tin tức không hay về anh ba của con lại đi, đừng để nó xuất hiện làm ảnh hưởng đến tập đoàn nhà ta nữa. Bà, tất cả mọi chuyện đều là do con làm đấy. Ông ấy nhíu mày nhìn anh, còn chưa hiểu câu nói không đầu không đuôi của anh là có ý gì. Thấy thế anh cũng rất kiên nhẫn giải thích cho ông hiểu. người trình báo cho cảnh sát viết những chuyện xấu mà anh ba đã làm chính là con và cũng chính con là người đã đứng thẳng ra giật dây cho các đơn vị truyền thông phát tán tin tức này với tần suất dày đặc đấy. Mày thằng nghịch tử này. Ông hầm hè nhìn anh, chỉ hận không thể vung một gậy vào đầu anh ngay lập tức được mà thôi. Tại sao mày lại làm như vậy? Mày có biết là mày làm như thế sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho tập đoàn của nhà ta không hả? Con biết chứ? nhưng có thể lại bỏ đứa con riêng của ba ra khỏi tập đoàn thì chút tổn thất này có đáng là bao đâu. Với những việc làm mà mình đã làm ra thì chắc chắn là anh ta sẽ đi tù mọt gông, hoặc tệ hơn là sẽ nhận án tử đấy. Thế là từ nay ba mất đi một con cờ để uy hiếp con rồi nhé. À mà bây giờ trong tay ba còn gì để uy hiếp con nữa đâu. Chắc ba chưa biết gì đâu nhỉ. Đứa con trai quý hóa của ba đã đem số cổ phần mà ba để cho anh ta đứng tên bán lại cho con, để lấy tiền mua lô hàng kia rồi. Vậy nên bây giờ con mới là người có số cổ phần cao nhất trong tập đoàn. Ba có hài lòng về con hay không thì cũng buộc phải trao quyền thừa kế lại cho con. Mày." Ông ấy đứng phắt dậy, lao đến đánh liên tục vào người anh, anh không trốn tránh, cứ đứng như trời trồng ở đó, để mặc ông ấy muốn làm gì thì làm. "Ba có biết không, những năm qua con đã phải nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn ba." để đợi đến giây phút này đấy. Mày, mày điên rồi à? Mày làm như thế để làm gì hả con? Giớ muộn gì thì tập đoàn cũng thuộc về tay mày mà. Ba, ba hiểu lầm rồi. Con bảy mưu tính kế làm ra nhiều chuyện như vậy, không phải để tranh quyền thừa kế. Con chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ba, để ở bên người con gái con yêu mà thôi. Mày đã ngần ấy năm trôi qua rồi mà mày vẫn chưa sáng mắt, vẫn chưa thể buông bỏ con nhỏ kia được sao? Suốt những năm qua chưa từng có giây phút nào con quên được cô ấy hết, cô ấy chính là tất cả thế giới đối với con, đời này của con vì cô ấy, con có thể làm ra tất cả mọi chuyện. Mày, đúng thật là thằng nghịch tử mà. A. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu đã bị đứa con trai út chọc tức cho đến mức không nói nên lời. Ba của anh làm sao có thể chịu nổi, chẳng mấy chốc ông ấy đã vì tức giận quá mức mà ngất đi. Bác sĩ, ba của tôi xảy ra chuyện rồi. Các người mau tới liền đi. Anh phụ nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của ba ngày. Quả báo. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức trong đầu, ông cứ văng vẳng những lời kêu gào của tụi nhi năm đó. Thật không ngờ những lời nguyên rủa của con nhỏ hồ ly tinh kia đã ứng nghiệm lên người ông. Ông thật sự đang phải chịu quả báo. Lứa con trai ngoan nghe lời ông bố điều kiện thì đã đi tù, con đứa con ông từng đặt rất nhiều hy vọng vào nó. thì nó lại vì một con đàn bà mà hết lần này đến lần khác chống đối ông. Trên đời này làm gì có ai có gia môn bất hạnh như ông đâu chứ. Tuệ Nhi, ta thật sự rất hối hận vì đã để mày bước chân vào nhà của ta, tất cả là tại mày, tại mày nên nhà ta mới đổ đốn như ngày hôm nay. Hoàng Nam à, chúc mừng anh, anh đã được tự do rồi. Ừ, cảm ơn cô vì đã tích cực phối hợp. để cho mọi thủ tục được giải quyết xuôn sẻ và nhanh chóng. Đứng ở nơi giải quyết thủ tục ly hôn, hai người họ có thể xem là cặp đôi êm đềm nhất ở đây rồi. Ly hôn không có lấy một lời cãi vã hay cạch mặt nhau. Bây giờ cô ra sân bay luôn sao? Vâng. Sau khi ly hôn, thư đã quyết định sẽ rời khỏi nơi đông thương này để trở về với vòng tay yêu thương của bố mẹ. Để tôi đưa cô ra sân bay nhé. Dạ à vâng. Cô ta trợn trừng mắt nhìn anh, không thể tin những lời mà mình vừa nghe thấy lại là sự thật. Hôm nay chắc là mặt trời mọc ở đằng tây rồi nên anh ấy mới đột nhiên chủ động với cô như thế. Đừng hiểu lầm, tôi là vì cháu của tôi nên mới quan tâm cô thôi. Sợ cô ta hiểu lầm rồi lại bám lấy anh không buông nữa, nên anh vội lên tiếng giải thích ngay. "Vâng ạ." Nghe anh nói thế thì cô ta chỉ cười xòa trong quan chuyện chứ không nói thêm gì nữa. Dù sao cũng đã từng là vợ chồng, nên thư cũng hiểu đôi chút về tính cách của anh. Anh không có máu lạnh như mọi người nghĩ, thật ra anh cũng rất quan tâm đến gia đình của mình. Nếu không vì bị ba ép bức quá mức thì anh cũng không có ý định xuống tay với Hoàng Thiên. Và dù có là người anh ghét đến cỡ nào đi chăng nữa, thì khi người đó đã mang trong mình giọt máu của nhà họ Lý thì đều được anh tối xử hết sức là tử tế. Hoàng Nam à, Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của anh trong suốt những năm qua. Em mong là anh và Tuệ Nhi sẽ sớm ngày đoàn tụ và sống bên nhau thật là hạnh phúc. Ừ, cảm ơn lời chúc phúc của cô. Vâng, đến giờ bay rồi, em đi đây ạ. Thư gắng gượng nở một nụ cười thật tươi để chào tạm biệt anh, tạm biệt tình đầu cuồng dại của cô ta. Tuy đã thua triệt để rồi, nhưng bây giờ trong lòng cô chẳng có chút gì gọi là khó chịu hết, bây giờ cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Hoàng Nam à, chúc anh, chúc em, chúc chúng ta hạnh phúc với những con đường mà chúng ta đã chọn. Tuệ Nhi à, khi đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu đắt đỏ, anh đã dừng xe lại, đăm đăm nhìn nơi đó một lúc lâu rồi mới rời đi, bởi vì người mẫu trên tấm biển quảng cáo của cửa hàng đó chính là Tuệ Nhi. Nói về Tuệ Nhi thì sau khi cô rời khỏi nhà anh, cuộc sống của cô tốt hẳn lên. Cô đã bước chân vào con đường trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Chỉ sau 3 năm ngắn ngủi, sự nghiệp của cô đã lên như diều gặp gió. Cô đã trở thành nàng thơ của không ít các thương hiệu thời trang đắt đỏ. Đồ độc ác này, chú ở đây thì sống dở chết dở, còn em sao em vẫn còn có thể tươi cười rạng rỡ như thế hả? Nếu có ai hỏi anh Anh có hận cô vì cô đã bỏ rơi mình không? Thì câu trả lời của anh chắc chắn là có, nhưng chữ hận của anh không hề có ác ý, tất cả mọi hỉ nộ ái ố của anh đều là vì anh quá yêu cô sâu đậm mà ra. Trong chữ hận có chữ yêu, yêu đến mức nguyện làm mọi thứ để được ở bên cô. Tuyệ Nhi à, em gắng chờ thêm một chút nữa nhé, sắp xong rồi. Chú sắp dọn dẹp xong những vật cản ngăn cách hai ta rồi. Lời hứa sẽ cho em một hôn lễ trong mơ, chúng sắp thực hiện được rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ của anh nữa thôi, chỉ cần thuyết phục được bà ấy thì từ nay về sau anh có thể đường đường chính chính ở bên người anh yêu rồi. Hoàng Nam, một người bạn của mẹ làm luật tòa án, vừa mới gọi điện đến báo với mẹ, là hôm nay con và thư đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Chuyện này không phải là thật đâu nhỉ? Anh vừa bước chân về nhà còn chưa kịp cởi giày đã bị mẹ giữ lại hỏi chuyện. "Là thật đấy ạ? Con Bé Thư đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày hôm nay và con cũng đã đưa cô ấy ra sân bay để cô ấy trở về bên gia đình của cô ấy rồi ạ." "Sao có thể chứ, Hoàng Nam? Con khai thật đi. Con đã làm gì con Bé Thư hả?" "Con Bé Thư yêu con nhiều hơn cả bản thân nó thì làm sao có chuyện nó chấp nhận ly hôn con dễ dàng như thế được chứ?" "Mẹ ạ, Mẹ đừng có mà lúc nào cũng nghĩ xấu về con trai của mẹ như thế được không? Con không làm gì hết, ly hôn là do cô ấy chủ động đề nghị trước. Không thể nào như thế được. Mẹ của anh biết chặt hai tai, trong nhất thời bà ấy không có cách nào chấp nhận sự thật này được. Đừng nói về thư nữa, mẹ à, chắc cả ngày nay mẹ cũng xem được tin tức cần xem rồi nhỉ. Hoàng Thiên đã bị bắt rồi, sau này sẽ không còn ai có thể đe dọa vị trí của mẹ con ta trong cái nhà này được nữa. con đã hoàn thành mong ước của mẹ rồi, nên mẹ cũng buông tha cho con đi được không? Con thực sự không thể sống thiếu cô bé ấy được đâu ạ. Hoàng Nam con đi rồi à? Mẹ của anh trợn trừng mắt nhìn anh, tin tức chấn kinh này như một phát súng ghim vào tim bà ấy, khiến bà ấy trực tiếp sụp đổ. Hoàng Nam, con bé Tuệ Nhi có gì tốt đâu, sao con cứ nhất quyết phải là nó thì con mới chịu hả? Không, mẹ không cho phép. Hoàng Nam Nếu con muốn được ở bên con bé đấy thì con phải bước qua cái xác của mẹ đã." Vừa nói bà vừa ôm con trai cứng ngắc rồi sau đó khóc như mưa. Những lần trước nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất để bà níu chân anh lại, nhưng lần này thì không phải như vậy nữa. Bà có khóc nháo làm gì đi chăng nữa thì mặt anh vẫn không có biến sắc nào cả. Hoàng Nam, không phải chính nguyện con đã nói với mẹ là con không còn tình cảm gì với con bé tự nhi nữa rồi sao? Sao bây giờ con lại phát điên phát khùng về con bé đó nữa vậy hả? Những lời nói đó đều là giả cả đấy, mẹ à. Mẹ biết không, mỗi lần mẹ hỏi con, con có gọt nhớ Tuệ Nhi không, là trong đầu con lúc nào cũng bật ra câu trả lời là ngày nào con cũng nhớ cối hết, nhưng con đã phải gồng mình đến mức khiến đầu ngón tay của con bật cả máu để nói ra lời mẹ muốn nghe. Bây giờ anh đã khôn hơn rồi, khi anh chưa có năng lực đủ để bảo vệ Tuệ Nhi thì anh sẽ làm một thằng hèn, không dám đối diện với tình cảm mà bình dành cho cô, để không ai làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Và đến nay, khi anh đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi, thì anh không cần giấu giếm nỗi nhớ nhung của mình nữa. Hoàng Nam, mẹ mẹ chết cho vừa lòng con. Mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi." Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh đã nghe lời mẹ hơn nửa đời người, bây giờ anh đã quá mệt mỏi rồi. Không còn sức để đáp ứng mọi yêu cầu của bà ấy nữa. Mày, thằng nghịch tử này, sao tao lại sinh ra loại ngu mũi như mày vậy chứ? Hối hận chết đi được. Bà ấy vừa nói vừa không ngừng vung nắm đấm đánh vào ngực anh. Còn anh, anh cứ như một khúc gỗ. Đứng yên cho bà ấy đánh. Mẹ à, nếu sau trận đánh này mẹ sẽ chấp nhận cho con và Tuệ Nhi ở bên nhau. Thì mẹ cứ đánh đi, đánh đến bao giờ cũng được, còn chịu hết. Không. ta sẽ không bao giờ chấp nhận cho con bé đó là con dâu của ta. Nếu hôm nay mẹ không chấp nhận cho con và Tuệ Nhi ở bên nhau, thì con chết cho mẹ coi. Không phải chỉ có mình bà ấy, chính anh cũng biết cách đem mạng sống của mình ra để uy hiếp người khác. Mày dám? Mẹ à, mẹ cũng biết rõ tính của con mà, con không giống như mẹ. Con nói được là làm được đấy. Lời nói này của anh không phải do một phút nóng giận nên mới nói ra. mà là thật sự là anh đã có suy nghĩ như thế từ lâu lắm rồi. Anh được mẹ sinh ra là để đảm bảo vị trí của mẹ trong cái nhà này. Nay nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Bây giờ ngoài tụy Nhi gia thì không còn ai có thể níu chân anh lại, nơi bờ vực không đáy nữa. Hoàng Nam à, con không thể hiểu cho mẹ được sao? Một mình anh trai con vì một con đàn bà mà chống đối mẹ là quá đủ rồi. Hiểu cho mẹ, con đã hiểu cho mẹ hơn nửa đời người rồi. Riêng chỉ có chuyện này, con cầu xin mẹ, mẹ để con tự quyết định con đường hạnh phúc cho con đi được không? Những năm qua con sống vất vưởng thế nào, mẹ cũng thấy. Không lẽ mẹ muốn nhìn thấy con sống như thế đến hết đời luôn sao? Có bao giờ mẹ đứng ở cương vị của một người mẹ bình thường để suy nghĩ cho con chưa? Nói đến đây, hai mắt anh đã đỏ hoe ngấn lệ. Từ khi được sinh ra đến giờ, đây chính là lần đầu tiên mà người ta thấy anh Hạ Bình cầu xin mẹ của mình như thế. ảnh tượng trước mắt khiến ai cũng thương cho anh, duy chỉ có những người đã sinh ra anh là không. Hoàng Nam à, tất cả những gì mẹ đã và đang làm đều là vì muốn tốt cho con mà thôi. Muốn đội vương miện thì con phải chịu đựng được sức nặng của nó. Chiếc vương miện này con chưa bao giờ cần hết, nay con đã giải quyết xong mọi vật cản cho mẹ rồi. Mẹ buông tha cho con, để con được sống cuộc đời bình phàm bên người con yêu đi được không? Con cầu xin mẹ đấy. bất lực trước sự cố chấp của mẹ, anh đi đến rễ hạn cuối cùng của mình, trực tiếp quỳ xuống nền đất lạnh van xin mẹ chấp nhận cho anh và Tuệ Nhi được ở bên nhau. Cãi nhau hơn nửa ngày trời, mẹ của anh cũng biết bây giờ bà có nói gì làm gì cũng không thể khiến anh xoay chuyển được, nên sau cùng bấy đã nhận thua, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ anh. Mày muốn làm gì thì làm đi. Nói rồi bấy liền bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của bà ấy, khóe môi anh khẽ cong lên, loáng thoáng xuất hiện một nụ cười đã biến mất từ lâu. "Tuệ Nhi, chú làm được rồi. Sau này chúng ta đã có thể đường hoàng ở bên nhau rồi." Đấu tranh hơn 3 năm, cuối cùng ngày hôm nay mọi chuyện đã chấm dứt rồi, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhưng liệu mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp như những gì anh đang nghĩ không? "Chà, ra là vậy." Bà sai lúc trước cậu sống chết không chịu giới thiệu tụi như cho tôi. Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn nhé. May mắn thế nào mà ngay khi vừa đặt chân đến đất nước mà cô đang sinh sống, anh đã nhận được thông báo là cô đang chụp hình ở studio của một người bạn thân thiết của anh. Thế là anh liền tức tốc chạy đến đó để tạo cho cô một bất ngờ lớn. Hoàng Nam, xin lỗi, nhưng mà cậu dáng kiên nhẫn đợi thêm một lát nhé. để tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, cậu bạn thân đã nhốt anh vào trong phòng quản lý, đợi đến khi nào hoàn thành công việc rồi mới cho anh xuất hiện. Em ấy xinh đẹp quá. Nhìn cô trên màn hình camera, anh cười không khép miệng lại được, cứ sít soa khen ngợi mãi thôi. Hành động này của anh khiến cậu bạn kia hoang mang, hoài nghi không biết người đứng trước mặt mình có thật là cậu bạn mà mình quen biết hay không nữa. Hoàng Nam, mày biết không, có đánh chết tao. Ta cũng không thể nào ngờ được có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến bộ dạng lạ lùng này của mày đấy. Từ trước đến giờ, dù là lúc vui hay lúc buồn, thì trong mắt anh cũng chứa vài tia lạnh lẽo. Không lúc nào nhìn anh mà người khác không cảm thấy sợ hãi hết. Vậy mà khi đứng trước người mình yêu, trong mắt anh chẳng còn gì ngoài sự yêu thương người kia vô hạn hết. Đây gọi là lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với một mình em sao? Vĩ à, mày đã từng yêu ai thật lòng chưa? Yêu thì nhiều rồi Nhưng còn thật lòng thì có lẽ là chưa đâu Bởi vậy nên mày mới cảm thấy lạ lẫm với chuyện này đấy Chứ nếu mà mày có người mình thương rồi Thì mày sẽ hiểu được tâm trạng của tao vào lúc này Khi ở trước mặt người mình yêu Mọi quy tắc của mày sẽ bị phá vỡ Và lúc nào mày cũng chỉ muốn được yêu thương cô ấy thật nhiều Để bù đắp lại những tổn thương Mà thế giới này đã gây ra cho cô ấy Vẹ Mấy lời xếnh rệ này mày học được ở đâu thế? Nghe mà nổi hết cả da gà lên luôn. Ừ, mày cứ ở đó mà cười cợt đi. Còn chỉnh sau này mày cũng sẽ giống như tao đấy. Trước kia anh cũng từng giống như vậy, chẳng thể hiểu nổi tại sao anh trai của anh lại có thể vì một cô gái mà từ bỏ tất cả, trong khi trên thế giới này đâu có thiếu người tốt hơn chị dâu đâu. Và mãi cho đến khi anh và Tuệ Như ở bên nhau thì anh mới hiểu rằng Một khi đã yêu rồi thì trong mắt trong tim chỉ có mình cô ấy, những cô gái khác có ưu tú đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được vị trí của cô ấy trong lòng anh. Và ở trước mặt cô ấy, anh cũng chẳng cần phải gồng mình làm một phó chủ tịch nghiêm khắc hay gì hết, anh có thể thoải mái sống thật với chính mình. Ừ, Hoàng Nam, ta biết mày rất yêu Tuệ Nhi nên ta có chuyện này. Không biết có nên nói cho mày biết không? Chẳng còn sáng và nhả nhất như hồi nãy Vĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc Ấp úng nhìn anh Làm anh có chút bất an Mày sao thế Có chuyện gì thì cứ nói đi Sao cứ ấp úng mãi thế Hoàng Nam trước khi sang đây Mày có từng tìm hiểu sơ qua về cuộc sống Của Tuệ Nhi ở thời điểm hiện tại chưa Có vẻ như là người con gái Mày yêu đã có bạn trai mới rồi Người đó tên là Lũ Y Là một kẻ cực kỳ giàu có Nếu không nhờ có sự chống lưng của người đó thì chưa chắc gì chỉ chưa đầy 3 năm ngắn ngủi mà Tuệ Nhi đã leo lên được vị trí như hiện giờ đâu. Những gì mày nói tao đều đã tìm hiểu qua rồi, người đó chỉ giúp đỡ vậy thôi chứ không có khả năng thành đôi với Tuệ Nhi đâu. Anh hiểu rõ về tính tình của Tuệ Nhi mà, sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy chấp nhận ở bên con trai của kẻ đã hại chết ba mẹ của cô ấy đâu. Ông chủ đã trùng hình xong rồi ạ? cũng đúng vào lúc này trợ lý của vĩ chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người, khiến cuộc nói chuyện bỏ dở giữa chừng. "Vậy sao, Hoàng Nam, cậu ra ngoài được rồi đó." "Ừ, anh ôm trên tay một bó hoa lớn, nôn nóng muốn gặp cô lắm rồi." "Tuệ Nhi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuệ Nhi theo quán tính liền quay đầu lại, nhìn thấy bóng hình của anh, nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Cô bất giác lùi về sau, muốn bỏ trốn. Nhưng anh đã nhanh chân hơn, chạy lại ôm chầm lấy cô. "Này, chú làm gì vậy hả, mau buông ra." Cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng vô lực. Cô càng đẩy thì anh càng ôm cô chặt hơn nữa. "Tự nhiên à, em cho chú ôm thêm 5 phút nữa được không? Em có biết là để đến được đây, chú đã phải trải qua những gì không hả?" "Hoàng Nam à, ở đây có nhiều người lắm đấy, chú không sợ sẽ bị người ta chụp lại rồi đăng đầy lên các mặt báo à?" "Ta đã là người đàn ông độc thân rồi." thì việc gì ta phải sợ việc xuất hiện trên các mặt báo cùng với em chứ?" Độc thân cô nhíu mày nghi hoặc trước câu nói của anh. "Mối hôn sự giữa anh và chị Thư là sao ông bà đã tác thành mà. Sao chú ấy có thể chấm dứt chỉ sau 3 năm ngắn ngủi được chứ?" "Tuệ Nhi, ta không có nói dối em đâu. Ta với thư thật sự đã chấm dứt rồi. Và ta cũng đã giải quyết xong chuyện gia đình. Lần này ta đến đây là để đưa em về." đường đường chính chính giới thiệu em với cả thế giới và sẽ cho em một danh phận rõ ràng. Những tưởng sau những lời tâm tình đứt ruột đứt gan của anh thì cô sẽ hiểu và theo anh về, nhưng không. Thật không ngờ sau tất cả, cô vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu lại lùng đẩy anh ra. Hoàng Nam à, chuyện của chúng ta đã kết thúc vào 3 năm trước rồi. Không, cái gì mà kết thúc chứ? Chú đã đồng ý chưa hả? Tuệ Nhi à, em theo chú về nhà đi. chú sẽ lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo với em rằng từ nay về sau chú sẽ không để cho em phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa và cũng sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu. Hoàng Nam à, em biết chú nói được là sẽ làm được nhưng đã muộn rồi. Em đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, không thể nào theo chúng về nhà được nữa đâu. Tuy Nhi cũng đúng vào lúc này, một người đàn ông cao to đi đến kéo cô ra khỏi Hoàng Nam. Rồi sau đó thân mật khoác vai cô ngay trước mặt anh, khiến anh sững cổ lên, ngay lập tức túm lấy cổ áo của người đó. Ai cho phép mày dùng cái bàn tay dơ bẩn của mày để chạm vào cô ấy hả? Ồ, phó chủ tịch Lý đây mà. Hôm nay anh bị làm sao thế? Sao lại gắt gỏng vậy? Đây là vợ sắp cưới của tôi. Tôi có ôm hôn thì đã làm sao nào? Mày, anh trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta nào có sợ anh, ngay lập tức dừng lại. Hai người cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thôi đủ rồi, mình đi thôi anh. Phải đến khi Tuệ Nhi lên tiếng kéo Louis rời thì cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông mới chấm dứt. Lại lần nữa bị cô bỏ rơi, Hoàng Nam như rơi vào trong hố sâu tuyệt vọng, anh như người mất hồn đứng chôn chân ở đó, nhìn cô đi theo hướng khác. Tuệ Nhi à, anh biết chắc là em không có tình cảm với cậu ta. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến em có hành động như vậy? Anh nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân và kéo em về lại bên anh. Không được khóc. Thấy hai mắt cô đã ngấn lệ, Luy khó chịu không kiểm soát được cảm xúc của mình nên cô hơi to tiếng với cô. Thấy Luy tức giận, Tuệ Nghi liền cắn chặt môi, cố gắng không để cho nước mắt chảy ra nữa. Tuệ Nghi đã 3 năm trôi qua rồi đấy, mà sao em vẫn không thay đổi gì vậy? Vẫn cứ là cái bộ dạng yếu đuối do dự không quyết đấy. khiến người khác cảm thấy tức giận chết đi được. Em những năm qua, những tin tức về Hoàng Nam đều được đặt ở trên bàn làm việc của tôi. Tiền gốc đấy thật sự đã vì em mà trở mặt với gia đình. Cậu ta không chỉ gải bẫy tống anh trai cùng cha khác mẹ của mình vào tù, mà còn âm thầm thâu tóm toàn bộ số cổ phần trong tay của người anh trai kia, khiến cho ba của cậu ta rớt chức. Cậu ta đã vì em mà làm nhiều chuyện như thế, nếu em còn thương cậu ta thì quay về đi. Em, cô ngập ngừng không đáp, trong đáy mắt của cô lộ rõ sự mông lung do dự. Cô có còn yêu người đàn ông kia không? Chắc chắn là có, nhưng trong 3 năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô không dám đối diện với người kia nữa. Tuệ Nhi à? Chuyện xảy ra vào năm đó không phải là lỗi của em đâu. Nếu để cậu ta biết được, thì chắc chắn là cậu ta không những không trách em mà còn đau lòng, thường thay cho số phận hầm hưu của em nhiều hơn đấy. Em biết, ngoài em ra sẽ không có ai trách cứ em về chuyện đó hết, nhưng trong lòng em vẫn khó chịu lắm. Thật đúng là đồ ngu ngốc. Hoàng Nam, mày biết được những suy nghĩ tiêu cực thái quá này của em thì chắc cậu ta sẽ tức chết luôn đấy. Đến cả Louis cũng phải thở dài bất lực trước sự cố chấp của cô. Hoàng Nam, mày thấy chưa? Ta đã nói rồi mà, tụi Nhi có người mới rồi, sẽ không ngó ngàng gì đến mày nữa đâu. Không phải đâu. Chắc chắn là vì Tuệ Nhi vẫn chưa tin là tao có thể chống lại cả thế giới để đến bên em ấy, nên em ấy mới muốn đẩy tao ra xa. Chỉ cần tao kiên trì, khiến em ấy tin tưởng tao trở lại thì chúng tao sẽ sống quay về bên nhau thôi. Mày, người đứng trước mặt tao thực sự là Hoàng Nam sao? Không phải lúc trước mày cao ngạo lắm sao? Sao bây giờ vì một cô gái mà mày có thể vứt bỏ mặt mũi của mày đến nước này luôn vậy? Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Anh không vì bị Tuệ Nhi phủ phàng mà nản chí, vẫn hừng hực quyết tâm, nhất định anh sẽ đưa cô trở về nước cùng với anh và ở bên nhau mãi mãi không chia lìa nữa. David, tôi nghe nói là sắp tới cậu sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang có phải không? Ừ, sao thế? Cậu có hứng thú với buổi trình diễn của tôi sao? Ừ. Không chỉ ở lại việc có hứng thú với buổi trình diễn thôi đâu. mà tôi còn muốn trở thành nhà tài trợ chính cho show diễn lần này của cậu nữa. Nếu không có cơ hội tiếp cận cô một cách tự nhiên, vậy thì anh sẽ tự tạo cơ hội cho mình. Giống như người ta hay nói đó, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Hoàng Na, vừa rồi có phải là tôi nghe nhầm rồi không? Một người khô khan như cậu mà cũng có lúc có hứng thú với những buổi biểu diễn thời trang sao? Khô khan và yêu thời trang có liên quan gì đến nhau đâu chứ? Sao hả, cậu thấy sao? Có đồng ý để tôi trở thành nhà tài trợ chính cho show diễn lần này của cậu không? Được phó chủ tịch Lý đây giúp đỡ, tôi mừng còn không hết, sao nỡ từ chối chứ? Nhưng trước khi cậu đầu tư, tôi nghĩ là tôi có một số chuyện cần phải bàn bạc với cậu trước. Chuyện gì? Thì là chỗ của chúng tôi chỉ bán nghệ chứ không có bán thân đâu. Nếu cậu thực sự có hứng thú với thời trang thì tôi đây rất hoan nghênh, nhưng nếu cậu đến chỉ để lựa đào thì xin lỗi, tôi được phép không tiếp cậu. tìm đào gì chứ, chúng tôi giống lại người đó lắm sao? Không giống, nhưng lý do hợp lý nhất để một người không thích thời trang lại đột nhiên có hứng thú với những buổi biểu diễn thời trang thì chỉ có lý do đó thôi. Đúng là tôi đến chỗ của cậu vì một người thật, nhưng cậu yên tâm đi, tuyệt đối không có chuyện tuyển đào hay là ăn chơi trác táng gì hết. Tôi là yêu thương thật lòng muốn đường đường chính chính theo đuổi cô ấy. Cha, thật không ngờ phó chủ tịch Lý của chúng ta lại có thể vì một cô gái mà sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ đấy. Thật khiến người ta tò mò muốn biết rốt cuộc là cô gái may mắn nào đã lọt vào mắt xanh của cậu thế. Người mà tôi nói đến cậu cũng có quen biết đấy. Cậu có quen biết sao? Ai? Là Tuệ Nhi. Tuệ Nhi, đấy không phải là cháu gái của cậu hay sao? Là cháu gái của chị dâu tôi chứ không phải là cháu gái của tôi. Nhà tôi chưa bao giờ làm thủ tục nhận nuôi Tuệ Nhi. Vậy nên về lý hay về tình đều không có gì sai trái hết À ừ, thôi được rồi Tôi có việc bận rồi cúp máy đây nhé Hẹn gặp cậu vào buổi trình diễn cuối tuần này Ừ Sau khi đầu dây bên kia cúp máy Khỏe môi anh khẽ cong lên Hí hừng vẽ một hình trái tim nhỏ lên tấm lịch đệ bàn Tuệ nhi à, chúng ta lại sắp được gặp lại nhau rồi